các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một cái ngã người về phía sau, ngón tay ngỡ nhanh chóng vươn tay giữ chặt người cô, muốn ổn định thân thể của cô, nhưng nếp ở trên sàn nhà làm cho anh bị trượt, khiến anh cũng ngã theo cô. Bịch một tiếng, sàn nhà phát ra tiếng vang nặng nề. Quản hướng làm trợn mắt mà nhìn khuôn mặt tuấn tú tu trước mắt, ngực của cô dán chặt vào lồng ngực của anh mà bàn tay anh cũng đặt lên ở trên mông cô. Sau đó cô nhìn thấy môi hai người dính vào nhau. Cô Hoàng sợ lập tức muốn nhảy ra, nhưng một bàn tay to lại ngăn chặn cái ót của cô. Đầu lưỡi ẩm ướt cạy cánh môi ra, hơi thở mùi đàn ông tiến vào trong miệng, liếm mút ngọt ngào trong cái miệng nhỏ. Đôi mắt của Quan Nương lam trừng lớn hơn. "Anh, anh anh đang làm cái gì vậy chứ?" Cô bị dạn đến không thể phản ứng, chỉ có thể nghe ngốc để cho anh hôn. Đầu lưỡi nóng bỏng quấn lấy cái miệng nhỏ nhắn, lưỡi nóng nhiệt tình chơi đùa, làm cho cô không thể nào thở được. Mập lóc lâu anh mới bươn cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào ra, liếm liếm môi rồi đánh giá. "Đẻo là mà, kỹ thuật của em không thông thạo một chút nào. Đi chết đi, cái tên mặt cứng thì khốn kiếp này." Quản năng la hét lên chói tai, dùng sức vỗ nước ở trong bồn tắm, "Cái tên tà cạo kia hôn cô thì thôi đi, hôn xong còn dám mà mồm miệng mà phê bình cô sao? Chẻ kỹ thuật của cô không tốt, cái giọng kinh bỉ kia làm cho cô giận đến không nói nên lời. Người bị đùa giỡn là cô, bị chiếm tiện nghi cũng là cô." nên không thể có đánh anh, ngược lại bị dọa sợ tới mức đẩy anh ra mà chạy trối chết. Càn bản cô choáng váng ngây người, liền chạy về nhà tháp hàn năng, chờ khi tinh thần tỉnh lại mới phát hiện lò không đúng, rõ ràng người bị treo trong là cô, thì tại sao cô phải trốn tránh chứ? Cô nên đặt đẹp cái tên khốn kia mới đúng. Đúng là nghệ tử mà, quả lâm lang, cô chính là một người mông hốc. Cô dặn đến vỗ nước, bọt nước văng khắp nơi và ngổ trên mặt, cô căm giận mà gạt đi. Ngón tay Lơ Đáng lại gạt qua cánh môi thì bỗng dưng dừng lại. Cô nghĩ đến nụ hôn buổi sáng, còn nhớ rõ môi của anh mềm mại, đầu lưỡi mạnh mẽ truyền đến hơi thở của anh. Cô đếm được toàn bộ mùi đàn ông của anh, mà lời anh liếm mút lưỡi cô làm cho hơi thở của cô dần dần gấp gáp, ngực cũng phập phồng theo quy luật, ra mùi vị của anh cũng không tệ. Thật là đáng sợ, quan năng làm bị cái ý nghĩ anh này dọa sợ, vội vàng dùng nước nóng hắt lên trên mặt, nhưng lại không dẹp yên đi trái tim đang nhảy loạn điên cuồng được. Đúng là gặp quên mà, có phải là mình đã động tình hay không hả?" Cô rưng rức mà chộp mặt, liều chết mà hết sau, muốn nhìn tim đập lại, cùng với gương mặt hơi nóng trở nên bình thường, có mấy không thể nào động lòng với cái tên ngôn tử ngự kia. Dáng dấp anh ta đúng là đẹp mắt, nhưng tính tình còn có thiếu sót, cô ghét anh ta muốn chết, làm sao có thể động lòng với anh được chứ? Cô không động lòng, nhưng vì giao nhịp tim lại tăng nhanh, nhất định, nhất định là vì là vì đã lâu không có bạn trai rồi nhất định là như vậy đi." Quá nàng Lam dùng sức mà gật đầu khẳng định. Đếm đếm thì gần 5 năm nay cô cũng không có đàn ông rồi. Kể từ lúc trở lại trấn nhỏ vắng vẻ, bởi vì khoảng cách xa kia mà chia tay bạn trai cũ, sau đó cô cũng không có qua lại với bất cứ một người đàn ông nào, thế ra cô không hẹn hò lâu như vậy rồi sao? Gần 5 năm mình không có đàn ông cũng không có cảm giác, sao ngôn tử ngữ vẫn xuất hiện mình lên động tình chứ? Không thể giải thích được mà tim đập rộn lên còn không ghét nụ hôn của anh, thậm chí lại còn tràn đầy thích thú. Thích cái đầu anh ấy. Không nên tiếp tục nghĩ nữa, cô vội đầu vào trong nước, một lúc sau mới ngẩng đầu ướt sũng lên mà dùng sức thở. Quản ngưỡng lang, mày đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Cô dùng sức mà hất hất đầu, hơi chóng mặt leo ra bồn tắm, cầm cái bao ở trên khăn tắm lên. Quần áo, quần áo của cô đâu rồi? Chết rồi, cô đã quên lấy vào rồi nha. Quản năng nam nhìn chằm chằm vào kệ tủ trống không, cộng có đem quần áo vào cũng không có gì. Chỉ là lầu 3 là địa bàn của cô cô, thường thường cô cũng chỉ quấn khăn tắm liền từ phòng tắm trở về phòng, nhưng bây giờ lại không giống trước, có một tên đê tiện ở trên địa bàn của cô cô mà cô không dám bảo đảm, lúc quấn khăn tắm có thể không đụng phải cái tên đê tiện kia không? Làm sao bây giờ? Cô cũng không thể chờ mãi ở trong phòng tắm nha. Thật là ngu ngốc mà. Quản năng lan chắn màn tóm tắt. Chị có thể nắm chặt khăn tắm ở trước mặt, mở cửa phòng tắm nhìn ra bên ngoài. May quá, không có ai. Vì vậy cô vội vàng phóng tới trước phòng của mình, nắm lấy tay cửa, nhưng còn chưa mở cửa thì cửa phòng đột nhiên lại tự nhiên mở ra, một người công niên xuất hiện lên đứng ở trước cửa phòng của cô. Cô chỉ ngây ngốc trợn to mắt trời trực tiếp giống ta. Ngôn Tử Ngự, anh ở trong phòng tôi làm gì hả? Ngôn Tử Ngự nhíu mày, thấy cô gương mặt đỏ ửng trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngắn ngủn, và giới chỉ đến tới mông, tóc dài xõa ra ướt át, một mùi thơm nhàn nhạt bay ra từ trên người cô, bộ dạng vừa mới tắm thật là rất mê người. Chả quan và mẹ quan dẫn tân tâm đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net